kin cása pa như vậy tôi nghe một thời đức thế tôn ở tại ushunang tại vườn đai kanyakattha lúc bấy giờ loạ thị cása đến chỗ đức phật nói những lời chào đón hỏi thăm xả giao với đức thế tôn và đứng một bên sau khi đứng một bên loạ thị cása thưa với thế tôn tôn giả dutama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 Thực sự chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả Gotama. Này Kassapa, những ai nói Sa môn Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh tuyệt đối vị bám mà sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ, những gì ấy nói không đúng lời của ta, đã du oan không xác thực cho ta. Này Kassapa, ở đời này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 siêu nhân ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào thiện thú thiên giới cõi đời này nầy các Sapa, khi đã biết đúng với sự thật sự lai khứ sanh diệt của những người tu khổ hạnh như vậy làm sao ta lại dị trích mọi khổ hạnh và tuyệt đối vị bá mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Này Casaba, Sa môn và La môn là những nhà bác học tế nhị, biệt tài trong tranh luận, bắn trẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia, nhưng đã phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa ta và những gì này có những điểm tương đồng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 Không xứng bậc thánh Hay được xem là không xứng bậc thánh Những pháp ô nhiễm Hay được xem là ô nhiễm Giữa những vị hiền giả này Samogotama Đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy Còn những vị tôn giả Sư trưởng Các giáo phái kia Chỉ xả ly một phần thôi Như vậy Này Kasapa Những vị có trí khi hỏi nhau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 không xứng Bậc Thánh hay được xem là không xứng Bậc Thánh những Pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm giữa những gì hiền giả này ai đã hoàn toàn xả ly những Pháp ấy chúng đệ tử của Gautama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia Này Kassapa và sự tình này xảy ra khi các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 Những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm Giữa những vị hiền giả này Chúng đệ tử của Gautama đã hoàn toàn xả liên những pháp ấy Còn chúng đệ tử của những vị tôn giả, sư trưởng, các giáo phái kia Chỉ xả liên một phần thôi Như vậy, này các Sapa Những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu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 Một phần lớn táng tháng chúng tôi Vì vấn đề này Này Kassava Có con đường Có phương pháp Khiến ai tuân theo Sẽ tự thấy Và tự biết Sabon Gautama Nói đúng thời Nói chân thật Nói lợi ích Nói hợp pháp Nói đúng luật Này Kassava Con đường ấy là gì Phương pháp ấy là gì Khiến ai tung theo Sẽ tự thấy và tự biết Samong Gotama Nói đúng thời Nói chân thật Nói lợi ích Nói hợp pháp Nói đúng luật Chính là con đường thánh tám ngành Tức là tránh thi kiến Tránh tư duy, Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh mạng Tránh tinh tấn Tránh niệm Tránh định Này Kassapa Chính con đường này Chính phương pháp này khiến ai tuân theo Sẽ tự thấy và tự biết Sa môn Gautama nói đúng thời Nói lời chân thật Nói lời ích Nói hợp pháp Nói đúng luật Nghe nói vậy Lọa thể Khasapa Bạch Đức Thế Tôn Hiền giả Gautama Những pháp khổ hạnh này Được những Sa môn và Bà La Môn công nhận là Đưa đến Sa môn quả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 Ăn trái cây rụng để sống Này hiền giả Cô-ta-ma Những pháp khổ hạnh này Được công nhận bởi những sa môn Bà la môn Là đưa đến sa môn Và bà la môn quả Vì ấy mặt dạy gai thô Mặt dạy gai thô lẫn với các dạy khác Mặt dạy tẩm liệm rồi quang đi Mặt dạy phấn tạo y Mặt vỏ cây ti, -ti ta ca làm áo Mặt da con sơn dương đen, mặt áo bệnh bằng từng mảnh da của con sơn dương đen, mặt áo bằng cỏ cát tường, mặt áo vỏ cây, mặt áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặt áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặt áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặt áo bằng lông cú. Vì ấy là người sống nhổ râu tóc, là người theo tập tục sống nhổ râu tóc là người theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, là người ngồi chờ họ, sống theo hạnh ngồi chờ họ một cách tin tận. Là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng dán gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớ che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời theo hạnh Bà đâu nằm đấy Sống ăn các ế vật Theo hành ăn các ế vật Như phân bò, nước tiểu bò, trò và đất Sống không uống nước lạnh Theo hành không uống nước lạnh Sống một đêm tắm ba lần Theo hành xuống nước tắm Để gục sạch tội lỗi nầy các Sa ba Nếu một người sống lõa thể Sống phóng túng không theo lễ nghi Liếm tay Như vậy Sống theo hành thiết chế ăn uống Cho đến nửa tháng Chỉ ăn một lần Nhưng Nếu dị đầy không tu Và không chứng được Giới cùng túc Tâm cùng túc Tuệ cùng túc Thời vị ấy cách rất xa Sa môn dị Cách rất xa Bà la môn dị Này Các Sapa Nếu tỷ kheo sống tu tập Từ bi tâm Không hận thù Không ác hại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 ăn phụ cải ni vara ăn trái cây trị cây trong rừng ăn trái cây dùng để sống nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụt út tâm cụt út tuệ cụt út thời vị ấy cách trước xa sa môn vị cách trước xa bà ta môn vị nầy các sa ba nếu tỷ kêu sống tu tập từ bi tâm không hận thù không ác hại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 theo hẳn xuống nước tắm. Nhưng nếu vị này không tu và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tụy cụ túc, thời vị ấy cách rất xa sa môn vị, cách rất xa bà la môn vị. Này Kassapa, nếu tỷ kêu sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại và dưới sự dìu dẫn các lầu hoạt tự giác chứng và an trú ngay hiện tại tâm giải thoát tuệ giải thoát vô lậu nầy các tỷ kheo ấy được gọi là sa môn được gọi là bà la môn khi nghe nói đến đây loa thệ các ba, bạch thế tôn tôn giả gautama khó hành thay sa môn hành khó hành thay bà la môn hành nầy các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 của bà La Môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thiệt hạnh khổ hạnh này. Thôi thật không xứng mà nói khó hành thay sa môn hạnh, khó hành thay bà La Môn hạnh. Một người cư sĩ hay còn một người cư sĩ cho đến một người đệ tử gái đợi gẻ nước có thể làm theo những hạnh tôi sống lọa thể, sống phóng túng không theo lệ đi liếm tay như vậy sống theo hành vi kế ăn uống chưa đến nửa tháng ăn một lần.